Chào mừng các bạn đến với tập thứ 96 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, một người phụ nữ có vẻ rất không hạnh phúc khi ở bên cạnh chồng, trốn chạy đến hàng cùng ngõ hềm khi bị chồng đòi bắt giáo giết. viên mộc giã muốn giúp đỡ cô ta báo cảnh sát, không ngờ mắc phải mưu kế thâm hiểm của cô này và bị ăn một dao vào bụng. May nhờ đoàn phong đến kịp thời mới giữ được mạng. Nhưng vì sao mà đôi vợ chồng kia cứ tố cáo nhau là kẻ giả mạo? Sự thật là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Hồ Thiên Vũ kinh ngạc khi nghe đoàn phong nói như vậy. Sau đó hắn dãy rủa rất mạnh và hỏi. Ai là kẻ giả mạo chứ? Anh là ai? Có phải là đồng bọn của Trương Hiểu Thiến không? Trong lúc nhất thời đoàn phong chẳng hiểu gì cả. Tại sao lại xuất hiện Trương Hiểu Thiến giả mạo chứ? Anh ta bền hỏi ngược lại Hồ Thiên Vũ. Cái gì mà Trương Hiểu Thiến giả? Cậu mới là Hồ Thiên Vũ giả đấy Sao cậu có thể vừa ăn cướp vừa la lắng như thế được nhỉ Sau khi hai gửi rằng có một lúc Hồ Thiên Vũ mới kể cho đoàn phong nghe một phiên bản khác Mà theo cái nhìn của đoàn phong Phiên bản của Hồ Thiên Vũ có độ tin cậy cao hơn một chút Đúng như từ lệ đã nói Nửa năm trước Hồ Thiên Vũ và Trương Hiểu Thiến Đã tham gia hoạt động leo núi Mà lý do hắn và vợ yêu nhau rồi kết hôn Cũng vì bọn họ có chung sở thích Vào ngày xảy ra chuyện, sáu người bọn họ cùng nhau lên núi, sau đó đúng là đã bị lạc đường và gặp phải mưa to. Do trời tối và đường trơn, nên mấy người bọn họ hốt hoảng chạy vào một chỗ dốc đứng, rồi ngã từ trên vách đá xuống. Hồ Thiên Vũ có thể giữ được tính mạng là vì ba lô của hắn bị mắc vào cành cây, vì vậy mới không bị ngã thẳng xuống đất. Còn những người khác lại không may mắn như vậy. Nhất là Trường Hiểu Thiến, Khi Hồ Thiên Vũ dùng hết sức để thoát khỏi cành cây xuống đất, hắn thấy cô ta nằm úp mặt vào đống đá cách đó không xa. Hồ Thiên Vũ vội vàng chạy đến xem tình hình của vợ, nhưng hắn có làm cách nào cũng không gọi cô ta dậy được. Sau phút hoảng hốt, Hồ Thiên Vũ từ từ sờ vào gáy trường hiểu thiến. Kết quả lại phát hiện nửa đầu cô ta đã vỡ nát. Hắn hoảng sợ nhìn thứ màu đỏ trắng trên tay mình. Sợ quá, ngồi bệt luôn xuống đất. Mặc dù không thể chấp nhận được Nhưng Trường Hiểu Thiên đã chết rồi Hồ Thiên Vũ đành phải đối mặt với hiện thử Sau đó hắn vội vàng đứng dậy đi tìm những người bạn khác Bởi vì lúc đó bọn họ ngã xuống khá phần tán Nên trong thời gian ngắn Hồ Thiên Vũ không tìm được những người khác Trong mấy chốc bầu trời đã tối đen Hồ Thiên Vũ cũng không tìm thấy đường lên Thế nên chỉ đành tìm một chỗ tránh mưa trước Nếu không cứ ngâm mình ở trong mưa Thì hắn chết cóng mất cứ như vậy hồ thiên vũ tạm thời nấp trong một khe lõm mở vách đá đồng thời nhờ vào đám thực vật dày đặt trên đầu để che chắn ít nhất không bị dầm mưa trực tiếp hắn vừa sợ vừa mệt nên chỉ một lát sau là ngủ thiếp đi trong khe đá nhưng khi tỉnh dậy vì lạnh cống lúc nửa đêm hắn lại nghe thấy có tiếng người đang ăn thứ gì đó ở gần đấy âm thanh này khá gần chỗ hồ thiên vũ đó là hướng thi thể của trương hiểu thiến Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là nghĩ có thú hoang đang ăn xác vợ mình. Hắn vội nhặt tạm một cành cây rồi xông ra ngoài. Không ngờ khi Hồ Thiên Vũ chạy đến bên cạnh thi thể của Trương hiểu Thiến, hắn lại thấy một người lấm lem bồn đất đang nằm trên thi thể cắn từng miếng thịt. Hồ Thiên Vũ nhìn thấy một buồn nôn. Cùng lúc đó, đối phương cũng nghe được tiếng của hắn và quay đầu nhìn. Hồ Thiên Vũ nhớ lại. đó là cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời hắn. Kẻ kia giống như một người kỳ quái vừa leo từ trong bùn ra vậy. miệng người này đầy máu, đang nhìn hồ thiên vũ. cảm giác sợ hãi to lớn khiến hắn hoàn toàn choáng váng, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. lúc đó hồ thiên vũ chỉ nghĩ phải rời khỏi chỗ đó thật nhanh, không cần biết mình có đi sai hướng hay không, cứ cấm đầu cấm cổ chạy về phía trước. không biết hắn chạy được bao xa. Tóm lại là vào lúc hắn sắp mất sức thì đột nhiên bị trượt chân rồi ngã xuống một cái rãnh sâu hơn chục mét. Lần này, Hồ Thiên Vũ hoàn toàn bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thì đã được nhân viên cứu hộ tìm thấy và đang được buộc vào cáng cứu thương để đưa xuống núi. Nhưng khi Hồ Thiên Vũ nghĩ là ác mộng của mình đã kết thúc hắn không biết rằng còn có chuyện đáng sợ hơn đang chờ mình ở phía sau. Bởi vì Hồ Thiên Vũ bị thương khá nặng Nên ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện trung tâm ở thủ đô. Nhưng khi ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn lại nhìn thấy cha mẹ vợ của mình. Bởi vì cảm thấy áy náy, hắn không biết phải nói chuyện của vợ mình thế nào. Nhưng hắn không ngờ cha vợ lại đi đến nắm tay và nói, Thiền Vũ à, cha nghe Hiểu Thiến nói, lần này may mà có con. Nếu không chắc nó đã không về được. Ấy da, con cố điều trị cho tốt nhá. Sức khỏe tốt đấy là quan trọng nhất đấy. Hồ Thiên Vũ nghe vậy mà chẳng hiểu gì. Hắn còn tưởng cha vợ vì mất con gái, quá đau lòng nên đầu óc có vấn đề. Nhưng sau đó, hắn càng nghe càng cảm thấy không ổn. Dường như ai nấy đều nhắc đến trường hiểu thiến, cứ như cô ta vẫn còn sống vậy. Lúc đầu Hồ Thiên Vũ còn tưởng mọi người sợ hắn đau khổ nên mới cố tình nói thế. Nhưng đến một ngày, Có một người tuyệt đối không thể xuất hiện, lại được mọi người dưu đến phòng bệnh của Hồ Tiên Vũ. Khi hắn nhìn thấy Trương Hiểu Thiến sống sờ sờ ở trước mặt mình, cảnh tượng kinh khủng đêm hôm ấy lại xuất hiện trong đầu hắn. Trương Hiểu Thiến đã chết, là sự thật, không thể bàn cãi. Đến cả thi thể của cô ta cũng bị thứ gì đó ăn mất, thì làm sao Trương Hiểu Thiến lại có thể xuất hiện trong mặt hắn? Hồ Tiên Vũ cũng thử tự hỏi bản thân, liệu có phải lúc đó? Hắn hòa mắt, hoặc tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng việc Hồ Thiên Vũ bị ngã gãy hai chân lại chứng minh tất cả đều là sự thật. Bởi vì nếu hắn không gặp cảnh tượng kinh khủng đó, thì làm sao có thể rơi vào rãnh sâu mấy chục mét kia được? Đối mặt với sự kinh hãi của Hồ Thiên Vũ, Trương Hiểu Thiến lại có vẻ rất bình tĩnh. Cô ta dịu dàng đi đến bên cạnh Hồ Thiên Vũ và nói, Mấy ngày qua em cũng phải điều trị. vì vậy không sang gặp anh được. Anh đừng giận em nhé. Hồ Thiên Vũ xứng sờ Không đâu. À, em không sao là tốt rồi. Đối mặt với việc Trương Hiểu Thiến chết đi rồi sống lại, ban đầu Hồ Thiên Vũ vẫn lựa chọn tự lừa dối bản thân, bởi vì từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn rất yêu vợ của mình. Thậm chí Hồ Thiên Vũ còn cảm thấy bất kể những chuyện kia là thật hay giả, chỉ cần Trương Hiểu Thiến có thể trở về là tốt rồi. Nhưng về sau... hắn mới dần dần phát hiện. Khi có mặt người ngoài, Trương Hiểu Thiến luôn biểu hiện rất nhiệt tình, rất quan tâm đến hắn. Nhưng khi chỉ còn hai người, cô ta cơ như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Cô ta rất ít khi chủ động nói chuyện với Hồ Thiên Vũ. Nhất là sau khi hai người xuất viện rồi trở về cuộc sống vợ chồng bình thường, cảm giác này lại càng rõ. Hơn nữa Hồ Thiên Vũ còn phát hiện Trương Hiểu Thiến càng ngày càng trở nên xa lạ. Trên người cô ta hoàn toàn không tìm được một chút bóng dáng nào Của người vợ Trương Hiểu Thiến của hắn Cuối cùng có một ngày Hồ Thiên Vũ nhịn không được nữa mà chất vấn Cô không phải Trương Hiểu Thiến Rốt cuộc thì cô là ai Đối phương cười lạnh lùng sao thế Không giả vờ nữa à Tôi thấy anh rất hưởng thụ cảm giác ôm vợ và lòng mà Hồ Thiên Vũ nói với vẻ tuyệt vọng Đó là vì tôi còn hy vọng cô chính là Trương Hiểu Thiến. Chẳng qua, cô bị dốc do chuyện lần đó nên mới trở nên xa lạ. Nhưng cô không phải Trương Hiểu Thiến thật sự. Sao có thể không xa lạ chứ? Lúc này đối phương nhìn thoáng qua bức ảnh trên tường rồi nói Ờ, xem ra anh cũng không quá ngu. Tôi thật sự không phải Trương Hiểu Thiến đâu. Vì vậy sau này, lúc không có người ấy, thì đừng giả vờ tình cảm trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy mà buồn nôn. Hồ Thiên Vũ nghe Trường Hiểu Thiến giả mạo nói xong thì hoảng sợ. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao rắn dấp lại giống hết trương Hiểu Thiến? Trường Hiểu Thiến giả mạo từ từ đi đến chỗ Hồ Thiên Vũ. Cô ta nói. À, anh thật sự muốn biết tôi là ai à? Anh có biết rằng biết được sự thật sẽ phải trả giá rất đắt không? Ví dụ như cha mẹ vợ của anh đấy. Lúc này Hồ Thiên Vũ mới nhớ ra là đã rất nhiều ngày rồi, mình không liên lạc với cha mẹ vợ. Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu hắn. Hồ Thiên Vũ vội vàng rút điện thoại ra bấm số của cha mẹ vợ. Tiếc là dù hắn có gọi kiểu gì thì từ đầu đến cuối đều không có người nghe. Hồ Thiên Vũ càng gọi càng cảm thấy lọng mình lạnh đi. Cuối cùng đành bất đắc dĩ hỏi Trương Hiểu Thiến giả. Cô làm gì bọn họ rồi? Trương Hiểu Thiến giả mạo nhún vai. Cha, thật ra không thể trách tôi. Trên đời này, làm gì có cha mẹ nào không nhận ra con mình chứ? Vì để bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng, tôi chỉ đành làm bọn họ biến mất mãi mãi thôi. Đương nhiên, nếu anh vẫn còn muốn biết sự thật, vậy tôi có thể nói cho anh biết. Như vậy anh cũng có thể đi đoàn tụ với bọn họ. À đúng rồi, còn cha mẹ của anh nữa. Tôi cũng đưa bọn họ đi cùng luôn nhé. Vì Trương Hiểu Thiến Già dùng cha mẹ uy hiếp Hồ Thiên Vũ, hắn chỉ đành tiếp tục mở một mắt nhắm một mắt. Không thể mạo hiểm tính mạng của cha mẹ mình được. Nhưng suốt ngày sống chung cùng với một người xa lạ như vậy quá đau khổ, Hồ Thiên Vũ chỉ kiên trì được vài ngày là không thể chịu đựng được nữa. Hắn muốn ra tay giết Trương Hiểu Thiến Già vào đúng cái đêm gặp viên mộc giã lần thứ hai. Như vậy hắn sẽ không cần phải sợ cha mẹ mình gặp nguy hiểm. mà cũng có thể báo thù cho cha mẹ vợ. Thật ra mấy ngày trước, Hồ Thiên Vũ đã bí mật luyện tập trong nhà. Dù sao giết người không phải trò đùa, mà từ trước đến giờ đến con gà, hắn còn chưa từng giết, chưa nói gì đến giết người. Kết quả là, vào lúc quan trọng nhất, Hồ Thiên Vũ vẫn nương tay. Hơn nữa hắn cũng không ngờ, sức lực của Trương Hiểu Thiến lại mạnh đến thế. Cô ta chỉ dùng một tay là đã đẩy được hắn vào tường, lại còn bóp chặt cổ. Khiến hắn không thở được May mà lúc Hồ Thiên Vũ đang dễ dụa Hắn lại vỡ được một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh Hắn cầm lên đập mạnh vào đầu Trương Hiểu Thiến Nhớ đó mới không bị bóp chết Lúc đó Hồ Thiên Vũ cũng điên lên rồi Hắn vung chiếc gạt tàn thuốc Muốn tiếp tục nện xuống Nhưng lại bị Trương Hiểu Thiến giả đã bay ra ngoài Ngày sau đó cô ta chạy ra khỏi nhà Hồ Thiên Vũ biết nếu mình bỏ lỡ ngày hôm nay thì rất có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn bèn vội vàng đuổi theo, từ đó mới có cảnh tượng mà viên mộc giã đã nhìn thấy. Đêm hôm đó, Hồ Thiên Vũ không tìm được Trương Hiểu Thiến giả. Thời gian dần trôi qua, ý định giết người trong lòng hắn cũng dần bị thay thế bởi sự sợ hãi. Nên cả đêm hôm đó, Hồ Thiên Vũ đi lang thang ở bên ngoài mà không dám về nhà. Nhưng Hồ Thiên Vũ không thể ngờ được là sáng sớm hôm sau Trương Hiểu Thiến giả lại chủ động gọi cho hắn rồi bảo về nhà đàm phán. Cô ta nói muốn chung sống hòa bình và còn nói cuộc sống sau này cần người chồng như hắn ở bên cạnh. Cô ta sẽ không làm hại tính mạng Hồ Thiên Vũ và cha mẹ hắn. Cực chẳng đã Hồ Thiên Vũ đành tiếp tục giả vờ làm vợ chồng với Trương Hiểu Thiến. Cùng lúc đó hắn còn phát hiện Trương Hiểu Thiến có rất nhiều sở thích quái gở. Ví dụ như buổi tối, cô ta không thích bật đền. Có vẻ như cô ta mẫn cảm với ánh đèn Nhưng lại không có phản ứng gì về ánh nắng Cô ta cũng thích đồ ăn Chưa quà xử lý Cũng tức là ăn sống Đoàn phòng nghe Hồ Thiên Vũ nói xong Là ngay lập tức ý thức được rằng Có khả năng viên mục giã Đang gặp nguy hiểm Anh ta vội vàng lái xe chạy về nhà Hồ Thiên Vũ Kết quả vừa vào trong tòa nhà Đã thấy Trương Hiểu Thiến đang đứng Ở cửa thang máy Đoàn phòng không tiến ngay đến Mà từ từ di chuyển tới sau lưng Trường Hiểu Thiến. Không ngờ đúng lúc này, cửa thăng máy tinh một tiếng rồi mở ra, mà viên mục dã máu mê đầy người đang nằm gục ở bên trong. Đoàn phòng đột nhiên lên tiếng hỏi, sao cậu ta lại bị thương? Trường Hiểu Thiến chưa từng gặp đoàn phòng. cô ta chỉ nghĩ đây là người qua đường hoặc hàng xóm cùng tòa nhà. cô ta nhanh chóng giấu con dao ra sau lưng, sau đó hoảng sợ nói, vừa rồi, có người muốn giở cho với tôi. May mà bị bạn của tôi ngăn cản. Nhưng anh ấy cũng bị kẻ đó đâm mị thương rồi. Anh nhanh đến đây giúp tôi đỡ anh ấy. Đến bệnh viện với. Nếu đổi lại là người khác tin tưởng lời nói của Trương Hiểu Thiến rồi tiến đến đỡ người thì chắc đã bị cô ta dùng dao cắt cổ từ phía sau. Nhưng đoàn phòng là ai chứ? Đương nhiên anh ta sẽ không bị lừa giống viên mục dã Anh ta giả vơ tiến đến đỡ người. Nhưng khi đi đến phía trước Trương Hiểu Thiến lại đánh một cú khiến cô ta lăn ra đất ngất xỉu. Cô đánh của đoàn phong rất mạnh, nó có thể đánh ngất xỉu một người đàn ông khỏe mạnh, chứ đứng nói là trường hiểu thiến. Sau đó, đoàn phong vội vàng kiểm tra tình hình của viên mục Dã, Anh ta phát hiện bụng cậu bị đâm, nên gọi xe cứu thương đến ngay. Còn Trương hiểu thiến đang nằm trên mặt đất, anh ta đương nhiên không thể để cô ta dễ dàng chạy thoát. Anh ta dùng dây dày trói chặt cô ta lại, rồi tạm thời ném vào trong thang bộ, Sau đó gọi cho Trương Khải và Đại Quân Đến đưa người này Về giam giữ tại phòng thí nghiệm của số 54 Ngoài ra đoàn phong còn đặc biệt căn dặn Trước khi anh ta quay về Không ai được phép tiếp xúc với Trương Hiểu Thiến Cô trời mới biết kẻ này Làm thế nào để biến thành người khác Nhớ để cô ta giả mạo Thành một ai trong số họ rồi chạy mất thì toi Vì vậy bất kể Trương Hiểu Thiến có giờ trò gì Cũng không cần quan tâm Sự thật chứng minh đoàn phong lo lắng không hề thừa. Sau khi Trường Khải và đại quân đưa Trường Hiểu Thiến về phòng thí nghiệm của số 54, cô ta đã tỉnh lại rất nhanh. Đầu tiên cô ta hét lên kêu cứu. Sau khi phát hiện làm thế là vô ích, cô ta lại nói mình muốn uống nước rồi muốn đi vệ sinh. Nói chung là tìm đủ mọi cách. May mà trước đó đoàn phong đã dặn rồi nên mấy người trương Khải và đại quân chẳng thèm để ý đến. Bất kể cô ta giở trò gì cũng không ai quan tâm. Kể cả Trương Hiểu Thiến có nổi điên bên trong cũng không sao cả. Dù sao cô ta cũng không ra được. Bởi vì tình huống của viên mục giả khá đặc biệt, nên sau khi đoàn phòng đưa cậu đến bệnh viện, anh ta nói với bác sĩ là trong cơ thể viên mục giả có một loại virus đặc biệt. Đoàn phòng yêu cầu khi phẫu thuật kết thúc, phải lập tức tiêu hủy toàn bộ chất thải y tế của dính máu của cậu. Sau khi nhận được lời hứa từ bác sĩ trưởng, đoàn phòng mới yên tâm đứng đợi ở cửa phòng phẫu thuật, Cuộc giải phẫu của viên mộc giã diễn ra khá xuân sẻ vì không bị tổn thương nội tạng quan trọng nên chẳng bao lâu sau cậu đã tỉnh lại. Nhưng lúc này đoàn phong đã chạy về số 54 bởi vì anh ta nóng lòng muốn đi gặp Trường Hiểu Thiến giả mạo để xem rốt của cô ta có lai lịch gì. Lúc đầu trương Hiểu Thiến thấy cuối cùng cũng có người đồng ý nói chuyện với mình. Cô ta tiếp tục giả vờ đáng thương. Hoàng sợ nói muốn gặp chồng mình là Hồ Thiên Vũ Ngoài ra còn nói mấy thứ như nhà mình không có tiền. Tiếc là Trương Hiểu Thiến không biết Hồ Thiền Vũ đã bán đứng cô ta từ lâu. Hắn tránh Trương Hiểu Thiến còn chẳng kịp, sao còn đến cứu cô ta chứ? Đoàn phong nhìn Trương Hiểu Thiến biểu diễn một lát, sau đó vỗ tay nói. Diễn tốt lắm, nhưng tiếc là tôi không phải khán giả của cô. Cô nhớ không, tôi chính là người đã đánh cô ngất xỉu ở cửa thang máy đấy. Trương Hiểu Thiến biến sắc. nhưng cô ta vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương. Ôi anh này, có phải giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó không? Mà anh viên mục dã sao rồi, anh ấy là bạn của tôi đấy. Đoàn phòng lạnh lùng hỏi, hờ, cách cô đối xử với bạn bè là đâm một dao vào bụng anh ta hả? Có lẽ trường hiểu thiến biết tiếp tục diễn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta nhìn đoàn phòng một lúc, sau đó ngồi lên ghế không nói lời nào, trông dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi vậy. Đoàn phong thấy thế cũng không tức giận, anh ta chỉ tò mò hỏi. Thân thể này là của cô hay của Trương Hiểu Thiến? Chắc không phải của Trương Hiểu Thiến đâu nhỉ. Tôi nghe Hồ Thiên Vũ nói nửa đầu cô ta đã vỡ rồi. Trương Hiểu Thiến giả mạo nghe vậy là biết đoàn phong đã gặp Hồ Thiên Vũ. Cô ta cười lạnh lùng, nhưng vẫn ngồi yên không nói câu nào. Đoàn phong thấy thế liên tục thờ dài. Ây da! Cô đúng là tĩnh như sự tử mà động thì như thổ chạy. Hoặc là nói mãi không ngừng, hoặc chẳng nói câu nào giống như bây giờ. Nhưng không sao, cô không cần phải nói. Cô là thứ gì, cứ giải phẫu là biết thôi. Không ngờ Trương Hiểu Thiến nghe vậy, lại đột ngột bật dậy từ trên ghế, đầu cô ta va vào vách kính phà lê. Sau đó cô ta cười lạnh lùng nhìn đoàn phong với khuôn mặt đầy máu, trông dáng về cực kỳ ghê sợ. Tiếc là đoàn phong không bị cái trò vật này hồ dọa, Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Thiến để xem cô ta còn dở trò gì nữa. Không ngờ, cảnh tượng sau đó lại khiến đoàn phòng phải kinh hãi. Anh ta thấy khuôn mặt của Trương Hiểu Thiến giả mạo bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tiếp đó khuôn mặt cô ta đột ngột chia lắm bốn mảnh. Từ đó duỗi ra một cái miệng đầy răng nanh và rác hút. Cuối cùng bành một tiếng bám vào kính pha lê. May mà mặc dù đoàn phòng bị dọa đến mức xuất ngừng nửa nhịp tim nhưng khuôn mặt anh ta vẫn bình thản và cùng đối phương chơi trò đọ độ lì cô không nói gì thì tôi cũng vậy để xem ai kiên nhẫn hơn ai cuối cùng người không chịu đựng được trước là trương hiểu thiến giả mạo trong cái miệng rộng như trương phi của cô ta bỗng đồng thời chuyên ra giọng nói của một nam một nữ thả tao ra mau thả tao ra tao muốn giết chúng mày tao muốn giết mày Đoàn phong đương nhiên sẽ không bị vài câu của quái vật dọa sợ. Hơn nữa, tinh thế hiện giờ là đoàn phong đang ở bên ngoài, tên kia bị giam ở trong. Nó kêu gào thì làm được gì? nhưng giọng nói đồng thanh của cả nam và nữ này khiến anh ta khá khó chịu. Anh nhớ trước đó Hồ Thiên Vũ đã nói Trương Hiểu Thiến giả mạo không thích ánh đèn. Nếu bây giờ đối phương liên tục gào thét rất khó nghe, vậy đoàn phong sẽ cho nó một bài học. Có mấy tiếng tạch tạch vang lên. Đoàn phong bật sáng toàn bộ đèn trong phòng thí nghiệm Thậm chí cả đèn chiếu Ti tử ngoại khử độc cũng không tha Anh ta chiếu toàn bộ ánh đèn Về phía Trương Hiểu Thiến Bên trong tường thủy tinh Mà Trương Hiểu Thiến giả mạo Cũng đã không còn hình người nữa Nhất là cái mồm quái vật đầy răng nanh của cô ta Thật sự khiến người khác không muốn nhìn thẳng Đúng lúc này Đại quân tiến vào Vừa nhìn thấy dáng về hiện giờ của Trương Hiểu Thiến Anh ta lập tức che mắt lại hỏi Đội trạng đoạn à Cái gì thế này? Cô gái này xấu thế, miệng lại còn tách làm bốn mảnh nữa. Yêu tinh bạch tuộc chuyển thế à? Trường hiểu thiến giả mạo thế đại quân chê mình xấu thì gào thét vẫn nộ. Tên mập chết tiệt, mày béo như vậy mà còn không biết xấu hổ chê tao xấu à? Đại quân nghe giọng nói hơi ê răng của đối phương thì bất đắc dĩ hỏi đoàn phong. Này cái giọng nói như thế này mà anh dai vẫn chịu được à? Đoàn phong nghiến rằng đáp. Nếu không phải vẫn chưa biết rõ về chuyện này. tôi đã hủy diệt nó một cách nhân đạo rồi. Tầng Nam Nam đang canh ở bệnh viện gọi điện đến báo viên mộc giã đa tình. Đoàn Phong vội vàng chỉ vào con quái vật đang sau vách tường thủy tinh và bảo ngoan ngoãn chờ đây đi. Khi Đoàn Phong tới bệnh viện, bác sĩ vừa mới kiểm tra vết thương cho viên mộc giả. Trước mắt tình hình hồi phục của cậu khá tốt, chỉ cần trước lúc cắt chỉ đừng để vết thương bị căng và bị dính nước là được. Tới Đoàn Phong tới. Viên mộc giã vội vàng hỏi Trương Hiểu Thiến đang ở chỗ nào Anh ta buồn nôn đáp Thôi nhỏ Đừng có nhắc đến cái thứ của bốn mảnh miệng kia nữa Lúc gã mắt vàng biến hình Trông cũng như thế hả Sau khi hỏi thăm Cuối cùng viên mộc giã cũng biết bốn mảnh miệng Qua lời kể của đoàn phong nghĩa là gì Cậu nói với vẻ không chắc lắm Mặc dù tôi chưa từng thấy A chết biến thân Nhưng chắc mặt của gã không thể vỡ ra được đâu Đoàn phong suy nghĩ một chút Rồi nói Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái tạo hình kìa, đến tôi nhìn còn cảm thấy buồn nôn, chứ đừng nói gì đến cái gã đàn anh suốt ngày kiều ngạo kiều của cậu. viên Mộc Giã thuần miệng hỏi, đã báo cho Lão Lâm chưa? đồn Phong khẽ hờ một tiếng rồi trả lời. Báo rồi, anh ta chỉ muốn quay về ngay lập tức. Tôi bảo anh ta không cần sốt ruột, dù sao thứ này cũng đã ở trong số 54, không cần phải vội vàng làm gì. viên Mộc Giã cười, Hơ. Hiếm khi có sinh vật kỳ bí còn sống ở số năm từ Mấy lần trước toàn chết cả. Chắc lão lâm lo thứ này bị anh giết chết đấy. Đoàn Phong nói với vẻ chẳng quan tâm. Hiếm cái gì mà hiếm? Chẳng phải chết càng tốt hơn à? Đến lúc đó trực tiếp giải phẫu làm thanh tiêu bản. Viên mầu giã nghĩ đến cả võ thuật của mình. Cậu lo lắng hỏi Đoàn Phong. Đã tiêu hủy hết những rác thải dính máu của tôi rồi chứ? Đoàn Phong đáp. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi đã tự mình tiêu hủy rồi, chắc chắn sẽ không để xảy ra lây nhiễm. Lúc này viên mộc giả mới thở vào nhẹ nhõm, cậu nói. ai già vậy thì tốt. Đúng rồi, bên phía hồ thiên vũ thế nào, đã tìm được cha mẹ vợ của hắn chưa? Đoàn phong sầm mặt đáp Tìm thì tìm được rồi, nhưng họ không còn lại bao nhiêu. Viên mộc giã ngờ ngác hỏi. Nghĩa là sao? Hóa ra lúc đó đoàn phong khống chế được trường hiểu thiến xong. Hồ Thiên Vũ quay về, nhìn thấy kẻ giả mạo đã bị bắt đi. Hắn lập tức đến nhà cha mẹ vợ để tìm người. Vậy mà Hồ Thiên Vũ tìm một vòng trong nhà, nhưng chẳng tìm được gì cả. Lúc đầu Hồ Thiên Vũ cứ nghĩ, thì thể của cha mẹ vợ đã bị kẻ giả mạo đó giấu vào chỗ nào đấy rồi. Không ngờ khi hắn tiện tay mở tủ lạnh, lại phát hiện bên trong có một ít thịt đỏ không biết của loài động vật nào. Đến tận khi anh ta nhìn thấy một cánh tay người mới ý thức được đám thịt đỏ này là cái gì và vội vàng báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ đã tìm thấy xương của hai nạn nhân khác nhau trong tủ lạnh và khi mang đi xét nghiệm đất chứng thực là cha mẹ của Trương Hiểu Thiến. Vì không tìm được Trương Hiểu Thiến nên bên phía cảnh sát chỉ đưa vào danh sách mất tích. Nhưng Hồ Thiền Vũ không hy vọng cảnh sát tìm được kẻ giả mạo đó về. Hắn cũng không khai báo việc cô ta đã bị đoàn phong bắt đi. Viên Mộc Giã nghe Đoàn Phong kể những chuyện này xong thì trầm tư một lát rồi nói Xem ra thứ này thích ăn thịt Đoàn Phong hỏi Hơn nữa còn đặc biệt thích ăn thịt người gã mắt vàng có đam mê về phương diện này không? Viên Mộc Giã lắc đầu Trước đây tôi đã từng hỏi thạch lỗi về vấn đề này nhưng anh ta lại bảo bình thường A Triết ăn giống như con người chỉ khi muốn biến thành người nào đó và cần ký ức của đối phương thì mới ăn hết thịt kẻ đó Nhưng gã cũng không ăn sạch giống như ăn bữa chính đâu. Đần Phong suy nghĩ rồi bảo. Nói như vậy, thì Trương Hiểu Thiến chắc không phải cùng một giống loài với gã mắt vàng, nhưng lại hung tàn và máu lạnh hơn gã nhiều. Hơn nữa, nó cũng ngu hơn. Ít nhất khi nó ăn thi thể người bị hại, không lấy được ký ức của họ khi còn sống. Viên Mộc Giã gật đầu. Ừ, chắc là như vậy. Nếu không Trương Hiểu Thiến giả mạo đó đã không bị lộ, Vài ngày sau, viên mộc giã xuất viện. Việc đầu tiên cậu làm là đi tới số 54 gặp Trương Hiểu Tiến Giả Mạo đã lừa mình. Còn lão Lâm trong mấy ngày qua đã làm việc với đúng tinh thần. Bắt được con cóc thì phải ép khô nước. Cô ả bốn mảnh miệng kia đã bị làm thí nghiệm rất nhiều lần. Khi viên mộc giã lại được nhìn thấy Trương Hiểu Tiến Giả Mạo, dáng về của con quấy vật còn khó coi hơn nhiều lần so với những gì đoàn phong đã miêu tả. Không chỉ mặt chia làm bốn mảnh, mà cả da trên người cũng trở nên xù xì như vỏ cây già vậy. Viên Mộc Dã hơi giật mình. Tình huống gì thế này? Tại sao cô ta lại biến thành như vậy? Lão Lâm dày vò ác quá hả? Chẳng mấy khi thấy đoàn phòng bảo chữa cho Lão Lâm. Cậu nói oan cho Lão Lâm rồi. Nó biến thành như vậy là do tự nó thôi. Chẳng ăn chẳng uống gì cả, mà còn định tự sát cơ. Nếu không phải vách tường thủy tinh quá cúng, thì đã bị thứ này phá nát rồi. Tiền kia thấy viên mộc giã đến thì cảm xúc bỗng trở nên kích động. Nó chừng mắt nhìn viên mộc giã hỏi Mày vẫn chưa chết à? Viên mộc giã thấy đối phương có khuôn mặt quái vật lúc mở ra lúc lại đóng vào cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cậu nói Thật ra con người không yếu như vậy đâu. Cú đâm của mày chỉ khiến tao bị thương thôi. Con quái vật không hiểu. Tại sao lại như vậy? Cha mẹ chừng hiểu thiến rất yếu. Tao chỉ đẩy nhẹ một cái là chết rồi. Viên mục giã nghe thì đối phương nhắc đến cha mẹ trường hiểu thiến thì cảm thấy hơi buồn nôn. Mày ăn bọn họ rồi à? Con quái vật khế hừ một tiếng. Tao cần năng lượng. Đó là lần tao ăn no nhất kể từ khi biến thành con người. Viên mục giã tiếp tục truy hỏi. Biến thành con người, vậy rốt cuộc thì mày là thứ gì? Con quái vật không muốn trả lời vấn đề này. Nó lạnh lùng nhìn trầm trầm viên mục giã và nói. Thả tao ra. Nếu không mày sẽ hối hận Viên mộc giã nghiêm nghị Mày đã đi đến thế giới con người Vậy phải tuân thủ quy tắc của thế giới loài người Không phải cứ muốn gì là được đâu Con quái vật nghe cậu nói xong Thì từ từ đi đến trước bức tường thủy tinh Khuôn mặt của nó chồng nháy mắt khép lại Rồi biến trở về làm trương hiểu thiến Nó cười lệnh lùng và hỏi viên mộc giã Chúng mày nghĩ bọn tao là sinh vật cấp thấp hả Tại sao bọn tao lại phải tuân thủ quy tắc của chúng mày Việt Mộc Giả nghe thì đối phương nhắc đến hai chữ bọn tao, cậu lạnh lùng hỏi: Mày còn có đồng loại à? Trường Hiểu Thiến giả mạo nhún vai nói: Ai mà biết được? Dù sao chỉ cần bọn tao ẩn nấp thật tốt, ai mà đoán được người đang ngủ bên cạnh mình đã không còn là con người chứ? Trường Hiểu Thiến giả mạo nói xong thì cười to một cách quái dị, như thể nó hoàn toàn coi thường con người, mặc dù hiện giờ nó đang bị con người nhốt trong phòng thí nghiệm. Lúc này lão lâm cầm một bàn báo cáo kiểm tra đứng ở cửa. Anh ta hưng phấn vẫy tay với viên mộc giả và đoàn phong. Lão lâm giả hiệu bọn họ mau ra ngoài. Hai người nhìn thế vậy thì không để ý đến trường hiểu thiến giả mạo nữa, mà cùng đẩy cửa bước ra. Lão lâm hưng phấn nói với bọn họ. Hai cậu mau nhìn báo cáo kiểm tra này đi. Trong này có nói rõ, gen của tên kia không tương đồng với bất cứ loài sinh vật nào trên trái đất đấy. Viên mộc giã nghi ngờ. Anh nói nó không phải là sinh vật trên trái đất à? Lão Lâm gật đầu. Có thể nói như vậy. Hoặc là gen của nó rất cổ. Cũng không tham gia vào sự tiến hóa vài tỷ năm qua trên trái đất. Tóm lại, chúng ta bắt được một cục cưng rất quý giá đấy. Viện mộc giả và đoàn phong càng nghe càng khó hiểu. Bọn họ đều cảm thấy liệu có phải Lão Lâm đang suy nghĩ viền vông không? Nhưng viên mộc giả vẫn kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cậu và con quái vật chờ Lão Lâm nghe. Anh ta nghe xong thì cực kỳ giật mình, bởi vì trong mấy ngày viên mộc dã nằm viện, con quái vật không hề chủ động nói chuyện với bọn họ. Viên mộc giã hỏi, ngoại trừ điều đó ra, anh còn phát hiện được gì nữa không? Lao lâm ra về thần bí. Tế bào trong cơ thể thứ này có tính bắt trước rất mạnh. Một khi để nó tiếp xúc với những sinh vật khác, nó có thể biến thành giống hết đối phương đấy. Viên mộc giã thật mặc, vậy bây giờ gen của nó đang giống như con người. Làm tiền nào mà anh có thể kiểm tra được tính đặc thù trong bộ gen đó chứ? Lão Lâm cười Hà, bởi vì thức ăn Cũng chính là liên quan đến năng lượng Cái tên này nhá Từ sau khi vào đây Vẫn luôn không chịu ăn gì Vì vậy cơ thể của nó không được tiếp tế năng lượng Cũng không thể nào duy trì hình dáng con người do nó biến thành nữa Đồn Phong suy nghĩ rồi hỏi Đồ ăn mà nó muốn Có phải là thịt người không? Xong mặt Lão Lâm khá u ám Khả năng này rất lớn. Viên mộc giã bổ sung nó ăn những thứ khác chắc vẫn có thể sống được, chỉ là không thể bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà thôi. Trong nhất thời bầu không khí hơi nghiêm trọng xem ra bọn họ đã phát hiện ra một loài sinh vật cấp cao lấy con người làm thức ăn. Điều này không phải tin tức tốt cho con người. Hơn nữa Viên mộc giã còn biết được qua lời kể của đối phương không chỉ có một con quái vật này trà trộn giữa loài người. Lúc này đoàn phong đột nhiên nói với viên mộc giã Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để dùng đến tử lệ đấy. Viên mộc giả nhíu mày Ý anh là Đoàn phong giải thích Phương thức giả mạo của tên này rất đơn giản Nó theo kiểu người chết sống lại Tức là khi có người gặp tai nạn chết đi Nó sẽ ăn sát của người đó Sau đó biến thành ngoại hình giống như người đó Để thâm nhập vào xã hội loài người Như vậy có một điểm tốt Đó là vào thời điểm kẻ giả mạo xuất hiện, cho dù người thân hay bạn bè của người bị giả mạo có phát hiện ra sự khác biệt, thì họ cũng sẽ nghĩ vì người đó vừa mới trải qua thời khắc sinh tử nên sẽ không nghi ngờ đối phương là giả mạo, mà kẻ giả mạo có thể tận dụng thời gian đó để nắm bắt các thông tin và bắt chước thói quen của đối tượng bị giả mạo. Viên Mộc Giã nói, cho nên anh muốn tôi thông qua tử lệ tìm xem trong thời gian này có bao nhiêu người sau khi gặp tai nạn mà may mắn còn sống sót. Sau đó, chúng ta lại từ từ loại bỏ những người không có vấn đề, phải không? Đơn Phong gật đầu. Không chỉ trong thoảng thời gian này, ít nhất là trong vòng hai năm trở lại đây. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết mục đích của bọn chúng là gì, nhưng thức ăn của chúng là con người, cho nên vấn đề nhất định không đơn giản, chỉ là một người bị giả mạo. Bởi vì đối phương muốn duy trì hình dạng con người, chúng phải tiếp tục bắt giết con người. Cứ như vậy mãi. Hậu quả. có thể sẽ rất nghiêm trọng. Viên Mộc Giã nghe xong mà cảm thấy lưng mình ớn lạnh, cậu biết lo lắng này của đoàn phong không phải không có căn cứ, nếu cứ để mặc loài sinh vật này tiếp tục lần trốn trong loài người, thì kết quả cuối cùng có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại. Sáng hôm sau, Viên Mộc Giã tự mình đến tìm Từ lệ, định nhờ anh ta tìm các vụ tai nạn tương tự như vụ tai nạn của Trường Hiểu Thiến trong hai năm gần đây. bao gồm cả những vụ án mất tích sau đó lại tìm được người đương nhiên cậu cũng không nói rõ cho anh ta biết chi tiết cụ thể chỉ nói là số 54 đang tiến hành phân tích và điều tra về xác suất. nhưng Tử lệ lại nói với cậu phạm vi này quá rộng hơn nữa, trong một số trường hợp nếu không xảy ra hậu quả nghiêm trọng những người có liên quan chưa chắc đã báo cảnh sát viên mục dã nói với anh ta không sao Anh có thể tìm được bao nhiêu thì tìm. Còn lại tôi sẽ nghĩ cách khác. Từ lệ nhắc nhở viên mộc giã, có khả năng chuyện này không đơn giản như bọn họ nghĩ. Vấn đề đầu tiên chính là phạm vi tìm kiếm. Theo như suy đoán của anh ta, thì những người có khả năng bị thay thế, không chỉ là những người bị gặp nạn trở về, mà còn có thể bao gồm cả những người tự sát không thành, bỏ nhà ra đi, thậm chí bao gồm cả những người bị lạc. Hiện giờ viên mộc giã chỉ hy vọng tất cả đều do cậu cả nghĩ Nếu không số lượng người quả thực rất lớn, chỉ với nhân lực của số 54, thì nhất định không tìm kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa tìm được phương pháp phân biệt hữu hiệu. Đâu thể cứ đến từng nhà, hỏi xem người đó có hành động gì khác thường hay không được. Sau khi quay về số 54, Viện mục Giã nói suy nghĩ của mình cho đoàn phong nghe. Anh ta chỉ thở dài bảo, cứ tìm như vậy, khẳng định không thực tế. Phương pháp phân biệt này, vẫn phải tìm từ vật mẫu chúng ta đang có. Nói rồi, đoàn phong quay sang nhìn những đặc điểm của con quái vật đang được ghi trên bàn trắng. Ví dụ như nó không thích ánh sáng, nếu không ăn uống sẽ không thể duy trì được ngoại hình hoàn chỉnh của con người. Nhưng nói đi nói lại cũng không có đặc điểm gì rõ ràng, không thể sử dụng chúng để nhận ra ngay con quái vật từ trong đám đông được. Cuối cùng đoàn phong tức giận ném cái bút đi. Ây ra, cứ thế này chúng ta không thể tìm ra được. Mà đây mới chỉ là đặt trong phạm vi Địa phương này thôi Mà đã có lượng công việc lớn đến thế rồi Nếu chúng ta mở rộng phạm vi điều tra Lên cả nước hoặc trên toàn thế giới Thì dễ thế nào nữa chứ Cho nên muốn loại bỏ toai họa ngầm này Nhất định chúng ta phải tìm được Nguồn gốc của vấn đề Nếu không sau này sẽ xuất hiện hết vấn đề này Đến vấn đề khác Mà chúng đều là những vấn đề chúng ta không thể giải quyết Viên Mộc giả thở dài Nhưng nguồn gốc của nó Là cái gì mới được chứ Nói tóm lại chúng ta vẫn phải quay trở về vấn đề ban đầu. Nó là gì? Nó đến từ đâu? Đoàn phong không nhịn được lầm bầm chửi lão lầm. Cái lão lầm chết dẫm kiểu cứ đến lúc quan trọng là biến mất. Lúc nào cũng bắt chúng ta phải làm con lửa, đi một vòng trong rừng sâu thế này à? Viên mộc dã cười. Ờ, đúng nhỉ. Tại sao tôi lại quên mất chứ? Có lẽ chúng ta đã suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi. Dù sao loại quái vật này cũng không thể xuất hiện từ trong không khí được. Có khả năng nó có liên quan đến khu rừng cấm mà bọn Hồ Thiên Vũ đã gặp nạn. Không ngờ trong lúc hai người đang trao đổi thì đại quân lại đột ngột đẩy cửa lao vào. Mọi người mau qua sen đi, tên kia hình như không ổn lắm. Hai người vội vàng chạy xong phòng thí nghiệm. Lúc này con quái vật đã không còn duy trì hình dạng của Trường Hiểu thiên nữa. Mặc dù nó vẫn còn tứ chi của con người, nhưng đầu thì giống như đầu bạch tuộc vậy, trụi lùi. Ngoại trừ con mắt đen nhánh và cái miệng bốn mảnh ra thì không còn gì nữa. Trưởng Khải thích Đoàn Phong và Viên Mộc Giả cùng đi vào, thì chỉ vào con quái vật sau bức tường kính và nói: Vừa nãy nón nôn ra rất nhiều dịch nhơn, hình như không chịu được nữa rồi. Lúc này Viên Mộc dã mới phát hiện toàn thân tên kia đang run rẩy, hình như rất khó chịu. Bên cạnh còn nếm một miếng thịt bò. Cậu đi đến trước bức tường kính và hỏi: Vì sao không ăn? Nghe thấy giọng Viên Mộc dã đối phương từ từ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen như mực nhìn trầm trầm vào cậu. mày biết tao muốn ăn gì không? Lúc này giọng nói của con quái vật đã biến đổi hoàn toàn, khó nghe như tiếng cú kêu vậy. Đơn Phong thấy vậy hừ lạnh. Hừ, vẫn có cả tính lắm. Có điều tao khuyên mày, từ nay về sau nên ăn chay đi, bởi vì thứ mày muốn ăn quá quý giá và rất đáng kinh tởm. Con quái vật nghe xong thì cười quái dị. He he he, con người chúng mày thật buồn cười. Nói cứ như mình chưa từng ăn thịt đồng loại vậy. Đoàn phòng chê diệu, Không phải mày còn đáng cười hơn sao. Nói cứ như mày cũng có đồng loại ấy. Tựa ra đoàn Phong cố ý nói như vậy là vì muốn moi chút thông tin hữu dụng từ đối phương. Không ngờ nó cũng là một kẻ gian xào, chỉ dùng giọng điệu khinh miệt mà nói. Tao có đồng loại hay không, chẳng mấy chốc bọn mày sẽ biết thôi. Tao chết cũng không sao. Vì có một ngày, thế giới này sẽ thuộc về bọn tao. Còn loài người ngu xuẩn, muốn tiếp tục sinh sôi, thì cách duy nhất là phải trở thành thức ăn trên bàn ăn của bọn tao. Lời của con quái vật khiến tất cả mọi người không dết mà run. Trên đời này, không phải không có những loài động vật coi con người là thức ăn, nhưng điều kiện tiền quyết là bọn chúng không có trí thông minh của con người, cho nên chúng không bao giờ có thể trở thành kẻ thù tự nhiên của loài người được. Chỉ khi xuất hiện giống loài như thế này, đầu óc bọn chúng còn thông minh hơn so với con người cơ thể cường tráng hơn thậm chí còn có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình đương nhiên những điều kiện này không phải là thứ đáng sợ nhất đáng sợ nhất là loài sinh vật này còn thích ăn thịt người dường như con quái vật đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra những lời vừa rồi còn mắt đen như mực của nó dần trở nên không còn tiêu cự, đến tận khi trọng mắt chuyển hoàn toàn Từ màu đen sang màu xám trắng Rất nhanh các số liệu kiểm chắc trên màn hình Trong phòng thí nghiệm Đều cho thấy nó đã chết Lúc này lão lầm đi tới Anh ta nhìn con quái vật đã chết Thì đầu lòng nói Ây da, cuối cùng vẫn chết Những người còn lại đều không quan tâm Đến sự sống chết của con quái vật Bởi vì trong lòng bọn họ Đều đang tự hỏi nếu có một ngày Những lời trước khi chết của con quái vật Thành sự thật Thì sẽ thế nào con người phải làm gì mới thoát khỏi cảnh ngộ đáng sợ đó. Đàn Phong vẫn là người đầu tiên lấy lại sự tỉnh táo. Anh ta quay sang nói với thằng Nam Nam và hoắc Nhiễm. Các em, nghĩ cách điều tra tình hình mấy năm gần đây ở khu rừng cấm mà Trường Hiểu Thiến gặp nạn. Không, là trong 10 năm trở lại đây. Xem có xảy ra chuyện gì bất thường không. Ngày sau đó, anh ta tiếp tục nói với đại quân và Trường Khai. Hai người đi chuẩn bị ngay mấy bộ trang phục leo núi chuyên dụng. và vũ khí phòng thân. Ba ngày nữa, chúng ta sẽ đi đến hiện trường, xem xét tình hình thực tế. Đại quân ngạc nhiên hỏi, mùa này lên núi á? Đoàn phong cấu kình không thì thế nào, hay cậu định đợi sang xuân rồi đi. Đương nhiên, viên bộng giã hiểu, vì sao đại quân lại hỏi như vậy. Mùa này nhiệt độ trên núi đã xuống dưới 0 độ, chỉ cần là người có đầu óc, chắc chắn sẽ không lên núi vào thời điểm này. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rõ, Nếu như hiện giờ bọn họ không lên núi để tìm nguồn gốc của việc này thì không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng như cha mẹ Trường Hiểu Thiến. Cho nên dù lạnh thế nào, bọn họ cũng phải lên núi xem xét. Còn lão Lâm thì tiếc nuối ngâm con quái vật kia vào dung dịch Phong Malin rồi đặt trong kho chuyên chứa tiêu bản sinh vật. Trước đây viên Mộc giã đã từng được vào trong đó một lần. Có cảm giác như mình bước vào một bảo tàng sưu tập quái vật vậy. Đêm hôm đó, Tầng Nam Nam đã điều tra được Mấy năm gần đây ở khu vực vắng người đó thường xuyên có du khách gặp tai nạn cho nên chính quyền địa phương đã cấm du khách đi vào nhưng cũng có nhiều du khách không nghe theo lời khuyên mà thích đi du lịch mạo hiểm. Đồng thời, Tăng Nam Nam cũng tra ra được khu vực này 30 năm trước không phải là khu vắng người mà từng có một đội khai tác dầu đóng quân tại đây nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ đội khai tác dầu đều rút lui hết. Từ đó về sau nơi đó Mới biến thành khu vực chăm dặm không có người ở Ba ngày sau đoàn người số 54 Theo kế hoạch đi đến khu vực Mà nửa năm trước nhóm Hồ Thiên Vũ đã gặp nạn Để có thể tìm được nơi chính xác Sau khi đến nơi Bọn họ còn tìm gặp đội trưởng đội cứu hộ Lý Hoành Phong Và mời anh ta dẫn đường Đưa bọn họ lên núi Lý Hoành Phong vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị Đi tìm nơi bắt đầu xảy ra chuyện Của nhóm viên mộc giã Đầu tiên là mua không thích hợp Tiếp theo là khu vực đó đã có lệnh cấm của chính phủ, không phải tình huống khẩn cấp thì người bình thường không được vào trong. Đội viên mục dã có thể tìm được Lý Hoành Phong, đương nhiên cũng có lý do chính đáng. Bọn họ có công văn đồng ý đi vào khu vực cấm này, cho nên Lý Hoành Phong cũng không phản đối được nữa. Có điều anh ta không hiểu vì sao không đợi đến mùa xuân rồi hẵng vào. Đoàn Phong cười giải thích. Chúng tôi đang muốn thu tập các số liệu ở mùa này, cho nên chỉ có thể đến vào mùa này. Bọn viên mục giã thấy anh ta nói dối nghiêm túc như vậy thì đều nhịn cười. Có điều sẽ thấy chuyện này có tính nguy hiểm nhất định. Nên bọn họ đã yêu cầu Lý Hoành Phong để những người khác về trước. Đồng thời yêu cầu Lý Hoành Phong phải giữ bí mật về chuyện này. Nhưng thật ra đây cũng là vì cân nhắc đến an nguy của anh ta. Lý Hoành Phong cũng không thắc mắc gì về điều đó. Cả đội tạm nghỉ tại thị trấn nhỏ một ngày để sắp xếp lại hành trang. Sáng hôm sau sẽ xuất phát. Trên đường đi viên mục dã hỏi Lý Hoành Phong có biết chuyện 30 năm trước nơi này từng có một đội khai thác dầu đóng quân ở đây không Lý Hoành Phong tò mò hỏi Sao các anh lại biết chuyện này Đừng nói là người ngoài ngay cả người trẻ tuổi ở địa phương cũng chưa từng nghe nói đến đâu Viên mục dã cười bảo Ồ xem ra tôi hỏi đúng người rồi Lý Hoành Phong bật cười Đúng, hả hả anh hỏi đúng người rồi đấy bởi vì năm đó cha tôi chính là người lái xe vận chuyển nhu yếu phẩm cho đội khai thác dầu. Viên Mộc giả vội vàng hỏi, Này, vậy cha anh có từng nói đến nguyên nhân vì sao đội khai thác dầu năm đó lại đột nhiên rút đi không? Lý Hoành Phong đáp, Ờ, tôi đã từng nghe cha tôi nhắc đến, thật ra năm đó cũng không phải là đột nhiên rút lui, mà là, ờ, sau khi xảy ra chuyện kia, thì cấp trên của họ mới nhìn thẳng vào vấn đề và rút đội khai thác về. Chuyện là khi đó đội khai thác dầu đã đóng quân ở núi được gần nửa năm nhưng không có một giếng nào ra dầu cả. Chuyên gia phụ trách trong giai đoạn khảo sát đã vỗ ngực cam đoan khu vực thế này nhất định có dầu nhưng bây giờ có làm thế nào cũng không thấy dầu chảy ra. Bọn họ đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên nói rõ tình hình nơi này nhưng cấp trên vẫn hy vọng bọn họ có thể tiếp tục kiên trì. Cấp trên đã nói như vậy bọn họ chỉ là công nhân bên dưới Đương nhiên cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Không ngờ cái lần kiên trì này lại có chuyện xảy ra. Lúc đó cha của Lý Hoành Phong là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường. Thời điểm đó cứ ba ngày, cha Lý Hoành Phong sẽ chở đồ lên núi một lần. Có một lần ông ấy trở nhu yếu phẩm lên núi như bình thường. Kết quả lại phát hiện trụ sở đội khai thác dầu vô cùng yên tĩnh. Không chỉ vắng tiếng của các công nhân mà ngay cả máy khoan giếng cũng không hoạt động. Ban đầu cha Lý Hoành Phong tưởng là đội khai thác dầu đã nhận được lệnh của cấp trên nên chuẩn bị rút lui. Nhưng ông ấy đi một vòng, lại thấy tình hình không ổn lắm, bởi vì cho dù có muốn rút quân ngừng khoan giếng thì người đâu? Toàn bộ đội khai thác dầu cũng phải 50 60 người, đâu thể vứt hết thiết bị ở đây, đi mỗi người không về chứ. Thế là cha của Lý Hoành Phong vội vàng lái xe xuống núi báo cáo tình hình. Kết quả khi ông ấy dẫn được người lên núi Thì những công nhân kia lại xuất hiện Có điều về mặt bọn họ Đều rất đau đớn Nói là do nguồn nước ở đây bị ô nhiễm Nên bọn họ đều bị ngộ độc Cập trên thấy không có chuyện gì Nên cũng không để ý đến báo cáo Của cha Lý Hoành Phong Chỉ nghĩ rằng thời điểm ông ấy lên núi Đúng lúc mọi người đều đang đi ra ngoài Cho nên mới không có ai trong coi trụ sở Nhưng cha Lý Hoành Phong biết Mọi chuyện không đơn giản như thế Sau khi về nhà Ông ấy đóng cửa trì tết lên trời thế và nói với vợ con là lúc đó ông ấy đã đi tìm xung quanh doanh trại, nhưng thực sự không có bất cứ ai. Còn những người sau đó xuất hiện thế nào thì ông ấy cũng không rõ. Lúc đó Lý Hoành Phong còn nhỏ, cha anh ta đã biến chuyện này thành một chuyện ma kể cho anh ta nghe. Cho nên dù đã nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn có ấn tượng sâu sắc với chuyện này. Hơn nữa đến giờ, Lý Hoành Phong vẫn không hiểu rõ. Năm đó đã xảy ra chuyện gì Khi anh ta kể lại chuyện cũ Đã được coi như một câu chuyện ma Cho nhóm viên mộc giã Sắc mặt mọi người càng nghe càng khó nhìn Nếu như năm đó cha của Lý Hoành Phong Không nhớ nhầm Vậy thì đội khai thác dầu kia Chính là nhóm quái vật biến hình đầu tiên trà trộn và nhân loại Viên mộc giã hỏi anh ta Không tìm ra dầu thì thôi Vì sao khu vực này sau đó lại bị cấm Lý Hoành Phong nói Cụ thể video gì thì tôi cũng không biết. Nhưng nghe nói là vì khai thác dầu đã phá hoại môi trường sinh thái xung quanh cho nên muốn đóng cửa rừng để từ từ khôi phục lại. Nhưng sau đó Lý Hoành Phong còn nói Thật ra nói là núi ấy, nhưng mấy năm gần đây đã giống tách rồi. Nếu không sao lại có nhiều du khách gặp nạn trong khu vực cấm đó như vậy chứ? Đoàn người nhanh chóng đi đến nơi cấm chợ đầu tiên trên đường lên núi. Từ rác thải xung quanh có thể nhìn ra nơi này đã từng có rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Bọn họ đến đây chụp ảnh đăng bài. Cuối cùng khi rời đi vẫn không quên bỏ lại rác rưởi để chứng minh mình đã từng đến nơi này. Lý Hoành Phong bất đắc dĩ nói ai da, các anh nhìn đông rác xung quanh đã biết nơi này trước đây đông khách đến thế nào rồi đấy. Lúc này đoàn phong mới nhớ ra một chuyện nên hỏi Lý Hoành Phong. Các anh tìm được chương hiểu thiến ở đâu? Lý Hoành Phong đáp À, nếu như tôi nhớ không nhầm Thì ở gần khu vực đá vụn ấy Lúc tìm thấy cô ta Cô ta bị trật khớp đùi trái Sương sơn cũng bị gãy một cái Tóm lại là rất thảm Cũng không biết bọn họ có ý định gì Mà chấp nhận nguy hiểm như vậy để đến đây ấy. Viện Mộc Giã biết sở dĩ Lý Hoành Phong Nói như vậy Nhất định là vì anh ta thường xuyên gặp Những du khách bị nạn ngoài ý muốn kiểu này Cứu được còn dễ nói Nhưng những người đó Cứ thế bỏ mạng thì lại không đáng Nghe đến đây viên mộc dã hỏi anh ta Những người khác thì sao Tình trạng thế nào Lý Hoành Phong trả lời Hồ Thiền Vũ được tìm thấy Trong một cây rãnh vực sâu Mạng cái thằng nhóc đó cũng lớn thật đấy Rơi từ chỗ cao như vậy xuống Sau đó còn rơi vào một cây rãnh sâu hơn 3 mét Thế mà vẫn giữ được mạng Còn những người khác thì không may mắn như thế Có thi thể khi tìm được Thì đã bị giã thú ăn mất rồi Trong lòng viên mộc dã Trầm xuống Gần đây có động vật ăn thịt cỡ lớn sao? Không có, chỉ có ít cáo này, sói này và ít động vật ăn xác thối loại nhỏ thôi. Các anh không biết đi chứ, đi du lịch thám hiểm mà gặp tai nạn giết người, nếu không được phát hiện sớm, 89 phần là gặp phải cái tình huống đó. Chúng tôi cũng không thấy ngạc nhiên đâu." Đần Phong hỏi Lý Hoành Phong. "Chỗ này cách vị trí tai nạn sao không?" Lý Hoành Phong nói, "Không gần lắm đâu." Mà trời cũng sắp tối rồi. Hôm nay chúng ta cắm chạy ở đây trước nhá. Sáng sớm ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Đi đến tầm chiều là đến. Đoàn Phong cảm thấy dừng chân ở đây cắm trại cũng tốt. Dù sao không thể một nắng hai xương vội vàng chạy đến chỗ xảy ra tai nạn rồi ở lại đó qua đêm được. Thế nên anh ta bảo mọi người cùng nhau hạ trại, trình đốn lại một đêm, ngày mai xuất phát. Mặc dù buổi tối hơi lạnh một chút, nhưng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Trong lúc đó Viên Mẫu Dã và Đoàn Phong Vẫn thấy nhau đi tuần tra Quên khu vực Nhưng cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường Một đêm ngon rất Sáng sớm hôm sau lúc mọi người chui ra khỏi liều vải Trên thảm cỏ và cành cây Đều ngưng động một lớp băng xương Nhìn như pha ly Trông rất đẹp mắt Đoàn Phong hít sâu một hơi khí lạnh trên núi Anh ta nói Đã lâu lắm rồi Mới được hít thở bầu không khí trong lành thế này đấy Lý huỳnh Phong đang nhóm lửa đun nước Cười bảo Đúng vậy đấy Không khí nơi này à, vô cùng sạch sẽ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao khách du lịch thích đến đây. ấy da, nhưng mà bọn họ lại chưa từng hiểu được. Sở dĩ nơi này sạch sẽ là do dân cư thừa thớt. Nếu không á, nó đâu khác gì những thành phố luôn bị sương mù bao phủ vào mùa đông chứ. Sau khi ăn sáng đơn giản, đoàn người tiếp tục hướng về khu vực cấm. Mặt trời dần dâng cao, sương băng trên cỏ cũng từ từ tan ra. Nhưng đời bằng phẳng còn dễ đi. Nhưng đến những đoạn đường nối có đồ dốc thì biến thành trơn trượt khó đi. Lý Huỳnh Phong đi phía trước vừa đi vừa nhắc nhở. Tất cả mọi người cẩn thận dưới chân nhé. Có rất nhiều khách du lịch có kinh nghiệm phong phú đấy. Nhưng đôi khi chỉ vì chủ quan mà vẫn xảy ra chuyện. Viện Mộc Giã thì thầm với đoàn phong. Theo lý mà nói, nếu là du khách không có kinh nghiệm lên núi thì hoặc là đi tìm người có kinh nghiệm dẫn đường hoặc sẽ không chọn đi những con đường khó như thế này đâu. Nhóm Hồ Thiên Vũ từ khi học đại học đã thường xuyên tổ chức leo núi nên chắc chắn có nhiều kinh nghiệm nhưng bọn họ vẫn xảy ra chuyện. Giọng đoàn phong trầm xuống Ý cậu là có thể việc bọn họ bị rơi xuống vách núi không phải là tai nạn ngoài ý muốn. viên Mộc giả lắc đầu Khó nói lắm trong nhóm người đó ngoại trừ Hồ Thiên Vũ thì tất cả đều gặp nạn mà Hồ Thiên Vũ cũng không nói rõ được vì sao mình cũng bị rơi xuống cùng những người kia. Có điều khi đó trời quá tối lại còn mưa, hắn không nhìn rõ cũng là bình thường. Hơn nữa nhìn thấy bạn mình sắp ngã, nên lao đến kéo cũng là một phản ứng bản năng. Chỉ là hắn không ngờ rằng mình cũng bị kéo xuống. Sau đó đoàn người đi theo sự hướng dẫn của Lý Hoành Phong đến gần nơi đặt trụ sở của đội khai thác dầu năm đó. Mấy chiếc máy khoan giếng dầu đã hoen gì loang lổ cứ thế yên lặng đứng sừng sững trong rừng rậm. Có vài chiếc đã bị rêu xanh và dây leo mọc kín. Lúc này viên Mộc Dã đi đến gần mấy chiếc máy khoan xem xét. Kết quả lại nhìn thấy một máy khoan có bề ngoài rất sạch sẽ. Trừ một vài vết gì thì không có bất cứ loại thực vật nào quấn quanh. Câu đến gần phát hiện ở bệ trên cùng của gian khoan có khá nhiều dòng chữ. Từng du lịch qua đây. Lý Hoành Phong nói. Xuyên qua rừng cây phía trước là một vách núi. Nhóm Hồ Thiên Vũ đã rơi từ chỗ đó xuống. Đoàn Phong nói với anh ta. Tiểu lý này, chúng tôi quyết định điều tra nghiên cứu ở đây thôi, không đi sâu vào nữa. Nhân lúc sắc trời còn sớm, cậu về trước đi. Lý Hoành Phong bắn tín bắn nghi nhìn đoàn phong, cảm thấy quyết định này của ông anh này hơi qua loa. Có điều anh ta vẫn khéo léo nói. Ở đây á? À? à, vậy được rồi. Mọi người tự cẩn thận nhé. Đường núi phía trước rất nguy hiểm đấy. Tốt nhất là đừng đi tiếp. Sau khi tiễn Lý Hoành Phong, người của số 54 hạ trại, giống như một đoàn khách du lịch bình thường, còn viên mục Giả vẫn đang quan sát chiếc máy khoan giếng không hề bị thực vật bao phủ kia. Đơn Phong lại gần hỏi, Sao thế? Cậu thấy chiếc máy khoan này có vấn đề à? Viên mục giã lắc đầu, Cũng không hẳn. Tôi chỉ tò mò, vì sao chỉ có chiếc máy khoan này không có dây leo bao quanh bên ngoài? Đơn Phong đưa tay chạm vào giàn khoan, không ngờ anh ta lại giật mình rút tay về. Nóng? Sao có thể? Mua nay? Lúc đầu viên mục giã còn tưởng đoàn phong đang đùa mình. Kết quả khi cậu chạm vào cũng xứng người. Không ngờ giàn khoan của mấy khoan giếng này lại nóng như vậy. Mặc dù nhiệt độ không đến nỗi bỏng tay thì nhưng cũng phải trên 50 độ C. Khó trách thực vật đều không sinh trưởng bên cạnh nó bởi vì mặt ngoài của giàn khoan vô cùng khô giáo cho nên cũng không thích hợp cho rêu xỉ phát triển. Những người khác vừa nghe thấy dàn khoan này nóng thì đều chạy đến chạm tay vào thử. Đần Phong thấy vậy dò bọn họ. Đừng chạm linh tinh. Đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người. Vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân nguồn nhiệt này đâu. Trường Hải thấp thòm. Có phải nó nối với tâm địa cầu không? Hoặc nhiễm lắc đầu. Làm sao có thể? Gian khoan hiện đại nhất hiện giờ cũng chỉ mấy khoan sâu được hơn 4.000 mét. Cho dù chạm được đến tâm trẻ đất, thì nhiệt cũng không thể truyền từ mấy nghìn mét đất lên đến mặt đất được. Hơn nữa, Những máy khoan này đều đã dừng hoạt động 30 năm rồi, cho dù ngay lúc đó cũng không thể nóng thế được. Mà anh thấy giàn khoan nhỏ thế này có thể khoan sâu được thế à? Trường Khải cãi cố. Ai biết được chứ, nhỡ nó được làm bằng vật liệu đặc biệt thì sao? Hoác nhiễm cười nói. Ôi trời ơi là 30 năm trước đấy, lại còn đòi vật liệu đặc biệt đó, anh thôi đi. Sau đó mọi người đứng xung quanh giàn khoan phát nhiệt này một lúc, rồi quay về tiếp tục cắm trời. Viện Mộc Giã lần lượt chụp ảnh từng cái tên bên trên và dự định lúc quay về sẽ tìm những người này xem bọn họ có vấn đề gì hay không hoặc là bọn họ đã từng nhìn thấy chuyện gì đặc biệt không. Đêm cắm trại này không dễ dàng như đêm trước mặc dù bề ngoài bọn họ đều làm hết những việc mà du khách thông thường vẫn làm nhưng thực tế thì nhiều mọc thêm đôi mắt sau lưng cảnh giác quan sát động tính xung quanh. Sắc trời nhanh chóng tối đen đoàn phong bảo những người khác làm giống như khách du lịch. chui vào trong lều vài đi ngủ nhưng thật ra là chuẩn bị vũ khí đầy đủ sẵn sàng ở bên trong chờ lệnh còn anh ta và viên mộc giả thì ở ngoài ngồi trước đống lửa thì thầm tán gẫu viên mộc giã thì thầm anh có nghĩ toàn bộ đội kha tát dầu năm đó đều bị thay thế hết rồi không đơn phong lắc đầu khó nói lắm nhưng tôi nghĩ chuyện này rất có thể cậu cũng đã nói loại quái vật này sẽ không tự nhiên xuất hiện Nếu bọn chúng đã tồn tại ở đây từ lâu, thì loài người không thể chiếm được địa vị như hiện giờ trên trái đất được. Cho nên, loài sinh vật này chỉ có thể xuất hiện ở thời kỳ cận đại. Mà sự kiện lớn nhất xảy ra ở khu vực này trong mấy thập kỷ gần đây là sự xuất hiện của đội khai thác dầu cách đây 30 năm trước. Viện mục giả suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng nếu bọn chúng thực sự đã ngụy trang thành con người từ 30 năm trước, vậy thì hiện giờ số lượng chắc chắn không ít. Thậm chí có thể bọn chúng đã tìm ra cách giả mã con người đơn giản hơn rồi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở trong cánh rừng già này ôm cây đợi thỏ sao? Đơn Phong cũng chưa hiểu rõ điểm này. Cố khi nào nhóm kia mới chỉ là đội tiền chạm không? Bọn chúng ra ngoài thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị và thu thập thêm thông tin về loài người. Để một sinh vật không biết gì về loài người đóng giả con người, sống trong xã hội loài người không phải là một chuyện đơn giản. Ví dụ như đầu to. Khi cậu ta mới bước chân vào xã hội loài người, cậu ta chỉ như một kẻ ngốc. Ngoài việc tự vệ và kiếm ăn thì chẳng biết gì khác. Nhưng kẻ giả mạo trương hiểu thiến thì hoàn toàn không ở trạng thái này. Viện mộc giã đột nhiên nhớ đến chuyện này. Vì sao lần này anh không đưa đầu to đi theo? Đơn phong cười hỏi ngược lại. Hả, cậu nói xem. Viện mộc giã nghĩ rồi nói. Anh sợ để cậu ta nhìn thấy cảnh chúng ta đối phó với những loài dị loại này sẽ nảy sinh ra suy nghĩ khác thường phải không? Có khi nào anh đã quá cẩn thận không? Dù sao trong cơ thể đầu to thì dên người vẫn trội hơn. Đơn phong trầm rộng. Có một số việc vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hơn nữa, hiện giờ đầu to đã không còn là tên ngốc nữa rồi. Mặc dù dên người chiếm phần lớn tế bào trong cơ thể cậu ta, Nhưng trên thực tế, cậu ta cũng không khác biệt mấy so với những con yêu quái biến hình này. Trước đó, tôi không muốn để đầu to nhìn thấy trường hiệu tiến giả bị giam trong phòng thí nghiệm. Một, là sợ cậu ta suy nghĩ nhiều. Hai, là cũng lo lắng đến cảm nhận của cậu ta. viên mẫu giả gật đầu, vẫn là anh suy nghĩ cẩn thận. Không ngờ đoàn phong lại lắc đầu. Không phải là tôi suy nghĩ cẩn thận, mà vì từ trước đến nay... Tôi đều không đối xử với cậu ta như một người bình thường. Thời gian nhanh chóng đến nửa đêm, lúc này chính là thời điểm mà con người thường mất cảnh giác nhất. Viện mộc giả và đoàn phong dường như cũng không ngoại lệ. Hai bọn họ một người cúi đầu không nói gì, một chống tay vào cầm gật cù. Tóm lại nhìn qua giống như không tỉnh táo. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là chiêu dù địch xuất hiện của bọn họ. Nếu như khu rừng cấm này thật sự có thứ gì, thì đến giờ này cũng nên xuất hiện rồi. Lúc này xung quanh vô cùng yên ắng, ngoại trừ tiếng tí tách của đống lửa thì cũng chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây rào sạc. Tỷ nhiệt độ bây giờ chỉ có âm mười mấy độ, nhưng may mắn là đêm nay chẳng thành gió mát. Ngoài việc gió hơi lớn hơn một chút, thì những thứ khác đều ổn. Nhóm đại quân và Trương Khai ở trong liều vài chắc không thấy lạnh, nhưng viên mộc giã và đoàn phòng ngồi ở bên ngoài, phía trước có lửa nóng, phía sau lại lạnh lẽo, Đúng là hai bên hai thế giới khác nhau. Đến khi đoàn phong sắp không giả vờ được nữa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên trong bụi cỏ gần đấy. Dường như có thứ gì đó đang từ từ tiến sát về nơi bọn họ cấm trại. Đoàn phong dùng mắt ra hiệu cho Viên mộc giã. Đến rồi. Viên mộc giã lập tức từ từ chạm vào con dao bên hông. Nhưng khi bọn họ tưởng rằng sẽ có một con mãnh thú chui ra khỏi bụi cỏ, thì lại thấy một con thỏ trắng nhảy ra. Đơn phong thở vào cười mắng. Hờ, thế này là muốn thêm đồ ăn cho chúng ta đấy hả? Nhưng viên mộc giả lại thấy sự xuất hiện của con thỏ trắng này không đơn giản. Con thỏ này trông rất kỳ quái. Hơn nữa thỏ hoang bình thường đều rất sợ người. Bọn họ còn ngồi cạnh đống lửa. Thỏ hoang bình thường tuyệt đối không dám lại gần. Nhưng hãy nhìn con thỏ này. Nó trắng trẻo bóng bẩy mập mạp.